Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh nắm tay tôi bước vào bên trong quán trọng Cả hai chúng tôi đều ngơ ngát nhìn xung quanh Đúng là nơi đây rất cổ kính Và mang đến những con người cảm giác đầy hoài niệm Hay người muốn thuê phòng sáo Đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau Làm cho chúng tôi đồng loạt quay người lại tìm chủ nhân của giọng nói đó